có tiếng xe dừng trước nhà tiên lạch cạch mở khóa cổng khóa nhà tôi đứng nép sau cửa dồm ra là gì đón anh khoa về trước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 Chở anh về đến đầu hẻm, anh xuống đi bộ, dừng tiện tập thể dục. Anh Khoa ít chai trắng hơn, anh chỉ mặc cái áo khoác có nón và đeo cái khẩu trang nhỏ. Kính của anh cũng nhỏ, gọng màu trắng, nhìn đáng yêu hơn. Trẻ con mà, trẻ con nào mà không đáng yêu. Tôi nghe dì nói mỗi sáng. Kéo cao khẩu trang bịt mặt lên con, ngoài đường bụi lắm. Khi ấy, dì đã dắt xe ra ngoài sân, dì nói giới vào trong nhà. nơi anh khoa đang hí hoái đeo khăn quàng đỏ chị phương thì khỏi phải nhắc chị bao bọc kỹ lưỡng toàn thân từ sớm nhớ áo khoác với khẩu trang nha con đừng có lười ngang tôi biết vì sao vì nói vậy vì lúc phải mặc áo khoác anh khoa luôn kêu nóng cô hôm gì đi làm dội nhà dượng chở anh khoa gì đi rồi anh khoa năn nỉ dượng để khỏi phải mặc áo khoác dượng là đàn ông đàn ông tất nhiên xòe xọa và dễ tính Anh Khoa xin hai ba câu là dưỡng đồng ý luôn. Mấy lần bị gì phát hiện, gì đe, cứ lười đi. Tới hồi bị bệnh đừng có om sòm kêu tôi. Dì nói cho oai vậy chứ hồi anh Khoa bị bệnh, dì là người thức canh chứ không phải ai khác. Anh Khoa lớn thế mà đêm nào dì phải lo mát cho anh dựa vào người dì, còn đút cháo cho anh ăn nữa. Người mẹ nào cũng luôn yêu thương các con, mẹ tôi chắc cũng vậy. Nếu tôi hay thằng Khoan, con tâm thể mà ốm, hẳn mẹ sẽ lo quính, mẹ sẽ không ngừng liếm láp tụi tôi và ăn ủi, vỗ về. Dì không phải là mẹ anh Khoa, vậy mà dì lo lắng cho anh, có khác gì người mẹ? Nghe nói ba mẹ anh Khoa không còn, từ hồi ba tuổi anh đã ở với dì Dượng. Tôi thấy dì Dượng thương anh Khoa như thương chị Phương, mua thứ gì cũng mua hệt nhau. Nếu anh Khoa không gọi là dì Dượng... Có lẽ không ai biết anh Khoa không phải là con đẻ của hai người. Anh Khoa thả ba lô xuống sàn, ngồi bệt xuống trên cầu thang. Hồi sáng con lấy trong mũi ra cục gỉ mũi to đùng. Dì ừ hử. Đường xá gì mà toàn bụi là bụi. Mai chắc phải đeo hai cái khẩu trang. Anh Khoa láo táo. Ngày nào tắm con cũng cậy được mấy cục gỉ. Dì cấu. Tại con không chịu mũ áo cẩn thận chứ gì nữa. Và gì lau bầu. Thiệt, tôi không biết tôi là cái gì trong nhà này. Hết nhắc người nọ đến nhắc người kia, mỏi miệng. Tôi meo lên một tiếng đồng tình. Đuôi cong lên phấn khởi, nhân tiện dụi vào chân dì một cái. Vì nhảy nhõm, thét lên. Giật cá mình, tự dưng mềm mềm nhũng nhũng cọ vô chân người ta. Tôi thất thiểu, lùi ra. Tôi quý, tôi mới dụi. Tôi là mèo mà. thân hình mẹo mềm mại ấm áp như cái khăn quàng lên thế mà vậy lại dùng từ nhũn nhũn làm tôi buồn muốn chết nhũn chỉ dùng cho những quả chuối nè quả táo hay quả cam bị hư úng thôi trước khi làm cho cái xe keo âm ỉ gì chỉ tôi ở nhà đừng có phá đừng có lôi khăn lôi giày ra lung tung bắt dán thì làm ơn quăng đi đừng có để nó nằm xả lai trên sàn ghê lắm tôi mò sang chân anh khoa dụi anh đang đeo vớ sỏi giày nhưng tiện kiếm mấy cái vuốt dẹp của anh không biết những con mèo khác thì sao chết tôi khoái được vuốt nhất trên đời xoa đầu cũng được xoa chân cũng được nắng nắng cái gáy cũng thích nhưng sướng nhất là được mấy ngón tay nựng nựng cái cổ trời ơi thật là khoái thôi không có nạt gặm xương đỏ cũng ngon Với bồng rửa có khá nhiều dán. Hai hôm nay, mỗi ngày tôi bắt được một đến hai con. Dán rất hôi, người lại dẹp lép, khô khóc, có gì đâu mà ăn. Bắt dán tôi chỉ dần nó một lúc là chán, vì loại dán bị lật ngửa ra là coi như bị bó phép, nằm quơ chân quơ tay, kêu bay bãi và chạy chết. Tôi thậm chí còn chẳng cần dùng miếng giỏ nào của họ nhà mèo. Tôi lũi vào gầm cầu thang, cái ổ cũ vì đã dẹp từ ngày thứ hai tôi đến nhà. dì nhận ra tôi không thích cái ổ gì chuẩn bị tôi tự kiếm nơi thoải mái vội giấc ngủ vì tôi không còn nhỏ nữa trời trời trời tôi co rúm người từ câu kêu trời đầu tiên của gì nghĩ bụng có một ông trời thôi sao gì kêu nhiều vậy làm chi con mèo đâu rồi tôi rút mình sâu hơn trong chiếc giày của chú ngay giọng biết ngay dì đang rất là điên tiết bốn chân tôi run bừng bực tôi tính chạy bán mạng rồi nhưng lại không dám trời ơi là trời dì dậm chân đùng đùng đi tìm chổi và đồ hốt rác tôi nghĩ chỉ cần quơ quơ và nhát chổi là căn bếp sẽ sạch sẽ ngay thôi vậy mà dì cứ làm quá thét lên lanh lảnh như thể có chuyện gì động trời ghê gớm lắm mà hôm nay động trời thiệt dáng là loài tinh ranh và ma mãnh do động trời chung lũ lượt kéo nhau ra con bò con chạy con bay nó cứ làm như giang sơn nhà này là của mình Vừa ăn vừa gặm vừa bàn tán râm ràng Thôi tôi nhớ rồi Sáng nay vừa quên đổ rác Rác từ ngày hôm qua đã thu hút đám dáng dơ bẩn Quá quát hơn Từ thùng rác tụi nó còn mò ra Cả chỗ nấu ăn Có con còn bám lên cả kệ bát đĩa sạch Chân tụi nó toàn vi trùng Đi đến đâu gieo vi trùng đến đấy Không khéo rồi Cả nhà sẽ bị bệnh vì tụi nó Tôi điên tiết. xong vẫn rất nhẹ nhàng Từ tốn lật ngửa từng con một ban đầu tụi nó còn to tiếng mắng tôi sao quay sang nhỏ nhẹ nịnh nọt mong tôi tha chết cho cả ngày nay tôi quần nhau với đáp đó mệt phờ đâu phải con dáng nào cũng chỉ cần một cuốc vồ là bật ngửa đâu có con trốn khỏi vuốt tôi chui xuống gầm tủ bếp tôi đứng ngoài gầm gừ rình tụi nó trốn ở trong nói giọng ra trêu tức giễu cợt tôi nói tôi phải có người nuôi không là chết queo còn loại dáng chẳng cần ai nuôi vẫn sống tốt và khỏe mạnh Tôi chẳng thèm kiểu bới rác, ăn đồ ôi thiêu mà sống tốt đó. Chỗ nào có thể, tôi thò tay vô quờ quờ, có khi lôi ra một mớ rác với bụi bẩn. Tôi đình nình khi thấy chiến công của tôi, dì sẽ hồ hởi vui sướng, dì sẽ thưởng cho tôi chén sữa hoặc con cá. Tôi không ngờ là dì rất sợ gián, gián sống, gián chết, dì, dì cũng sợ hết. nghe nói trước kia, nhà mà phun thuốc diệt gián hay mũi, dượng là người đi quét dọn. Dượng về, thấy gì phừng phừng như núi lửa sắp phun là nhìn mấy con dáng nằm ngửa giữa sàn nhà cùng dưới rác bụi. Dượng hỏi, Em xịt thuốc à? Xịt đâu mà xịt, sáng nay em đi cùng anh mà. Chợt thấy tôi mắt la mày lén lượm vòng vòng phía ngoài sân. Để lỡ gì có cáo giận, dì dơ chổi quánh tôi, tôi phi luôn ra sân trốn cho lẹ. Dượng như hiểu. Chiến công của em mèo phải không? Không hiểu sao nghe giọng ấm ấm khàn khàn của dượng tôi yên lòng hẳn. Dì thở dài. Ngày nào cũng vậy chắc tôi chết quá. Em mèo giúp nhà mình diệt cả mới dán bọ mà em lại bực mình là sao ta? việc thì diệt, nhưng quăng bừa bãi khắp nhà như vậy, tôi đứng tỉ mà chết á. Rồi dì gãy bung mái tóc. Mà sao nhà mình nhiều dáng thấy ghê luôn? Anh Khoa cũng nói, ngày nào dì cũng lau nhà mà. Dán chui dưới các gầm tủ, ống nước, chỗ tối tăm, Sao đuổi hết được Thiện may là có em meo đó Giọng dượng vẫn quả quảng Chiều nay phải thưởng cho em meo một con cá Tôi meo vui sướng Lại nghĩ giá như tôi được miễn một bữa tắm Tôi còn thích hơn được ăn cá Có khi nào nó bắt ở đâu rồi tha về đây không Bắt ở đâu chứ Nó nhỏ vậy Dám vào nhà ai mà bắt chó mẹo thường mang chiến công về khoe chủ đâu cần biết bắt ở đâu tôi phóng dèo ra sân ngơ ngáo nhìn đàn chim đang rủ nhau bay về tổ che giấu sự bất mãn của mình sao gì không nhớ đổ rác vệ sinh tủ nẻo bếp nút lại đi nghi ngờ tôi có khi từ mai tôi mặc kệ bỏ với dáng tụi nó muốn chui đi đâu thì chui muốn nghênh ngang gì nghênh ngang muốn rung râu cứ rung râu muốn bới rác thì cứ bới rác tôi buồn buồn đến bỏ cơm quên chưa nói giờ mỗi bữa tôi ăn mấy miếng cơm uống mấy miếng sữa ké quanh nhóc Nam mẹ nói tôi lớn rồi phải tập ăn cơm cho quen tôi cũng thấy mình lớn thật rồi Tôi tha thẩn ngoài sân chơi với dịch đẹp Thấy tôi buồn so như con bò Dịch đẹp lúc lắc cái mông đi tới Buồn làm gì rồi dì sẽ hiểu thôi Rồi dịch đẹp giang hai cánh nhỏ xíu cạp cạp Anh có thấy con dịch nào nề nếp như em không? Ăn có nơi uống có lúc đi vệ sinh đúng chỗ Vậy mà dì còn nói em hôi như cú Mà anh coi em lúc nào cũng thơm mềm Êm xót như cục bông mà Tôi liếc dịch đẹp. Phải công nhận là dịch đẹp có bộ lông mềm mịn, dập dàng như tơ. Lông dịch đẹp còn mềm hơn cả lông tôi nữa. Nó đặc biệt thích tắm, thích đến mê mẩn. Sáng nào anh Khoa cũng bơm một thau nước để sẵn ngoài sân. Sởn một cái, dịch đẹp lao ngay vào thau ngục lặn, giấy dùng, mặt nước dàng tung tóe Cứ thả trôi bập bền mà chẳng sợi chìm. Có khi dịch đẹp ngủ lơ lửng dậy luôn. Như tôi là tôi chìm nghiễm. Lạ thiệt. dịch đẹp thua thui hai chân chỉ hơn tôi hai cái mạng ở chân thế mà nó nổi phình phình còn tôi cứ xuống nước là chìm tôi nghe dịch đẹp bất mãn nói em là dịch có hồi cũng hồi cỡ dịch chứ sao hồi như cú ngày nào em cũng được đi bơi chiều nào cũng được tắm xà bông hồi chỗ nào dịch đẹp cúi mỏ xuống dùng lông bụng dạch dạch đám lông ra coi tôi không hiểu Dơi hai cái cánh để chân cho vui Chỉ có hai cái chân ngắn ngủn Thì nó xoay sở làm sao Vậy mà đâu cũng quảng đó Nó vẫn ăn, vẫn chơi Còn nghêu ngao hát hò Không khi nào thấy nó suy tư hay buồn bã cả Quên, tôi chưa kể Ngày dịch đẹp xuất hiện trong nhà Bữa đó chị Phương đến nhà chị Hương chơi Bà nội chị Hương mới ở quê lên Có mang theo lồng dịch Chị Phương thấy dịch tròn ủm, dạng ươm Đòi sinh một con về nuôi Khỏi nói cũng biết khi dì nhìn thấy con dịch, dì quảng hút thế nào. Chị Phương khóc lóc, eo xẹo, đòi dì cho cây khăn tắm để làm ổ cho dịch. Tắm cho dịch đẹp xong, chỉ còn lấy máy sấy sấy lông. Dịch đẹp tinh tươm thơm nướng nước mùa xà bông người. Còn chị Phương thì dơ giấy ướt lướt thước. Dì cam ràm, kêu ca, cho đến khi dì nói dì sẽ ném con dịch đi cho khuất mắt. Chị Phương mới thôi ôm ấp, săn sóc dịch đẹp. Thiếu điệu chỉ mang dịch đẹp lên giường ngủ nữa thôi. Cho lén cho dịch đẹp vào cặp và mang thế trưởng thì chị đã làm rồi. Dị ta tháng. Tôi cứ phải nuôi mấy con thú tôi không ưa là sao? Trình độ kêu ca của dì thiệt là cao siêu. Tôi là mèo, dịch đẹp là dịch mà dị đôn lên thành thú. Cũng may dì kêu vậy nhưng không ghét bỏ tụi tôi. chị chỉ nói đơn giản. Nếu không cho thì không cho ngay từ đầu. Đã nuôi thì phải nuôi đàng hoàng Bỏ đói hay đánh đập tụi nó có giải quyết được gì đâu vì gộp thành một bầy thú anh nhóc nam là một đứa trẻ khó nuôi anh sáng sủa đẹp trai mới gần hai tuổi đã nói rất sỏi chuyện gì cũng hay việc gì cũng biết mỗi tội lười ăn nếu có cuộc thi lười ăn tầm cỡ quốc tế anh nhóc này hổng ngại ngần gì chip luôn giải nhất đông dương nhì thế giới mà không nhất thế giới luôn con người ta ngày ăn ba bữa con mẹo ta là tôi nè và dịch đẹp ta bèo bèo cũng hai bữa đã thành thói quen thì thiếu bữa nào là đối mót mỏ dặn mắt chứ tưởng. Nhưng anh nhóc này hình như không phải là con người ta, cũng không phải là con mẹo ta, càng không phải là con dịch ta. Một bữa chị nấu cho ảnh chừng nửa chén cháo, nếu múc bằng cái muỗng canh cũng lắm được chục muỗng. Nhưng anh nhóc có phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới ăn xong. hai tiếng là 120 phút là 7.200 giây mới ăn xong 10 muỗng cháo. Cho anh nhóc nam ăn là cả một công trình gian nan khổ ải. Bình thường cái mỏ ảnh à, lép nhép là thế. Ngửi thấy mùi thức ăn, cái mỏ chợt đóng lại, khích rịch. Chắc chắn như cánh cửa, két sắt, xà bén cậy cũng không ra. Khi anh nhóc nam ăn, bất cứ thứ gì cũng biến thành đồ chơi. Xoàn, nồi, bát, đũa, bút giấy, khẩu trang, búa kìm, tôi vít. Dứt lung tung trên sàn, trông như có loạn. Chỉ nhìn thôi, đã thấy mệt. vậy mà ngày nào dì cũng phải bày ra dụ anh nhóc ăn rồi dì lại lụi cuội cước vào lao dọn nhà cửa không biết dì lấy đâu ra thời gian công sức và sự kiên trì để làm chừng đó việc chị phương lớn vậy mà chẳng giúp được gì sáng đi học chiều dậy muộn chị chỉ việc ngồi vào bàn ăn ăn mấy chén cơm chị lại phi lên phòng thường chị học tới khuya mới chịu đi ngủ lúc nào cũng sợ thua bạn bè quần áo chị thay ra chị ném vào sọt coi như là xong ngày mai chị sẽ có quần áo sạch sẽ treo sẵn trên giá nhiều khi tôi len lén ngó gì xem gì có phải ba đầu sáu tay không từ ngày có hai con thú là tôi và dịch đẹp tụi tôi cũng bị cuốn vào cuộc chiến trở thành đồ chơi dụ anh nhóc nam dì mang bắt cháo ra kêu meo ơi ra chơi với anh nè vậy là tôi phải há mồm ngáp dài một cái giường dài rướn người đi ra khỏi chỗ nằm Ngay dì tiếu thích ôi nhìn em meo há mồm kìa răng em meo nhọn chưa kìa anh nam há miệng giống em meo xem nào nhưng anh nhóc nam đôi dễ dụ vậy Vì lại quay qua dịch đẹp Ui em dịch há mỏ coi răng có như anh nam không nào Anh nam có răng xinh nè dịch thấy không Dịch đẹp nhăn nhó Nó dờ hai cái cánh tí xíu ra dãy dãy vẻ khó chịu Tôi đồ rằng nếu mang thao nước tới đây cho nó nhảy vô May ra nó sẽ thôi nhăn nhó Tôi dơ chân đạp dịch đẹp một cái Nó càng câu giờ tôi càng mệt Dịch đẹp bị tôi đạp một cái dúi dụi. Nó liếc mắt lườm tôi rồi mới chịu với hợp bằng cách há mỏ ra, gục gặt đầu. Anh nhóc bật cười khanh khách, dì lại nịnh. Em dịch thấy anh Nam ăn cháo ngoan không nào? Lần này dịch đẹp rất hợp tác, nó gục gặt đầu lia lẹ như bổ củi. Anh nhóc phá lên cười, dì lại dụ. Còn há miệng ăn miếng cháo rồi em dịch lại lắc lư cái đầu cho con coi. Anh nhóc há miệng, dì nhân tiện đút thị cháo, đút được thị cháo vào miệng đã khó. Đợi ảnh nhai nuốt còn khó hơn Cái miền ảnh cứ im ỉm đống kính Không cục cửa Tôi là mèo mà còn thấy bực mình Tôi mà là gì tôi cắn cổ À loài người không biết cắn cổ như loài mèo Tôi xách anh nhóc quăng ra đám cỏ Bỏ đói nguyên ngày cho trắng mắt Anh ăn không hết chán cháo Vì sợ ảnh đói Bù đắp bằng mấy bình sữa Uống sữa no cạnh hồng Bụng nào mà nhét cháo Suốt ngày gì lo lo lắng lắng Sợ ảnh sụp cân, sợ ảnh bệnh Một bà mẹ người nuôi con Rồi dơi bà mẹ mẹo Cực hơn tám dạng chín ngàn lần Mẹ tôi á cứ nằm phè ra Cho tụi tôi xông vào ngậm ti Trong lúc đám con dẫn mông múc ti Thì mẹ dọn vệ sinh Liếm láp từng đứa Nói gì thì nói Dù nhàn hạ hay cực thân Tình thương của bà mẹ mèo với bà mẹ người đều như nhau Mẹ mèo dạy con từ khá sớm Mẹ kệ tụi tôi giật nhau nô giỡn té lăn chiên lăn cụ hay đau quá kêu toán lên mẹ cũng mặn. Có khi chính mẹ mèo lại là người quăng đám con mình cho chúng từ xoay sở, làm quen với khó khăn, đau đớn để trưởng thành. Mẹ ngửi thì con vừa té đã dội xích xoa. Trời ơi khổ thân con tôi. Được mẹ cưng nựng, đứa bé ngửi sẽ càng làm quá, đập tay dặm chân khóc, rồi nó ngồi bệt xuống đất hay thậm chí còn nằm ngửa ra mà giấy đành đạch như đĩa phải vui Khi ấy, ba mẹ người đành phải dơ cờ trắng, đầu hàng. Đứa con muốn gì có nấy. Thật mấy nó không đòi người mẹ đi hái mặt trời. Không thì bà mẹ người cũng ráng ngày ngày đứng quăng dây níu mặt trời xuống cho con. Thiệt luôn á. Quay lại chuyện anh nhóc Nam ăn cháo. Khi anh ăn xong, dịm mang cái nồi cháo còn dính xung quanh đến cho tôi. Thưởng cho em đó, mà lại chơi với anh Nam nữa nha. Tôi há miệng ngáp, lững thững về ổ. Làm ơn đi, tôi là mèo, mèo đâu có thích cháo. Cái nồi thì nhỏ, tôi muốn ăn phải chui cả đầu vào. Rồi bốn phương tám hướng, đầu tôi sẽ bị dính bê bết cháo. Tôi sẽ mất khá lâu để vệ sinh làm lại. Ôi thôi thôi đi, tôi xin cứu. Anh nhóc nam ăn xong mới là bước một. Bước sau đó còn nan giải hơn. Trong một tiếng đồng hồ, dì sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên để không gây tiếng động khiến anh nam có thể bật cười hoặc bật khóc. Nếu cần gì có thể, đi không giấu nấu không khói, nói không tiếng. Bởi chỉ cần ho một cái, nấc một cái, khóc một cái, cười một cái là miệng ảnh tự khắc biến thành cái dòi rồng. Cơm nước, cháo, sữa cứ từ đấy phun ra phà phà, không kìm được. Và cứ thế, hai tiếng đồng hồ vật lộn với mười thị cháu quá thành công cốc, công cò. bữa nào mười thị cháu nằm ngoan trong bụng ảnh là vì vui như sắp được đi hội, dì khoe với dượng với chị phương anh khoa còn khoe cả với hàng xóm thiện còn mừng hơn trúng số <cười> Người phụ nữ trong nhà luôn giữ một vị trí quan trọng. Mặc dù dì giới dượng đi làm cùng lúc, dì dậy sớm hơn một chút. Nhưng từ khi về tới khi đi ngủ, dì luôn chân luôn tay, không việc nọ cũng việc kia. Trên đường đi làm về, dì tạt qua chợ mua má sao con cá. Sau đó, kỳ cạch bếp nút, dục giả hai anh chị tắm rửa trong khi dì quét sơ, lau tạm cái nhà. Ăn cơm xong dì còn rửa chén bát, dọn bếp nút trong lúc Dượng và hai anh chị lên phòng học bài. Lâu lâu dì nói gì là ô xin. Nhưng tôi thấy dì nói một câu là ba người cả lớn cả nhỏ trong nhà răm rắp nghe theo ngay. Dì nói làm giường trồng cây, có ngay giường. Dì gieo hạt giống, dưỡng với anh ngày hai buổi tưới táp. Tuổi bắt dán quăng giữa nhà, dưỡng với anh cùng lao dọn. Và tôi rút ra kết luận là Tôi muốn được ở lại nhà Phải được gì đồng ý Biết gì sợ gián tôi vẫn bắt gián như thường Vì tôi biết gián gieo rắc bệnh tật không tốt Nhưng thay vì quăng mỗi nơi một con Tôi ủi chúng nằm lại gần nhau Điều này thi thoảng mang lại phiền phức Vì những con gián nằm đó Nhưng chưa chết Chúng hoa râu đụng chân nói chuyện với nhau Có con còn bám vào nhau để lấy đà bật dậy Và tôi phải mất công giật ngửa nó lại lần nữa Nhưng để vì vui Tôi sẵn lòng chấp nhận sự phiền phức này Giờ đã quen nhà hơn, tôi không còn ru rú như mấy ngày đầu nữa. cả nhà đi hết, tôi chui người qua chân cửa sắt, ra sân phơi nắng, tiện thể vỗ mấy con chuồn chuồn bỏ hung nghịch chơi. Được ăn uống đầy đủ, tôi trổ mã rất nhanh, lông mượt hơn, mắt long lanh. Giờ dượng với hai anh chị cũng nhận ra tôi lớn trông thấy. Có điều, thay vì khen tôi đẹp trai thì cả nhà vẫn một câu gọi tôi là cô nàng. Hai câu nói tôi cô nàng. thật chán. Trước sân nhà có kê okay bộ bàn ghế đá, tôi nhảy tót lên bàn nằm liêm diêm. Nơi này không quá nắng, chỉ có mấy cây đu đủ mọc ở bên cạnh che mát. Gió vẫn thổi tới được, khá thích hợp để ngủ. Vật đẹp tha thẩn dưới gầm bàn, thế giới của nó xoay xung quanh cái sân hẹp, mà gì nó cũng biết. nhiều hôm nay giá xăng tăng ngày mai giá rau củ sẽ tăng còn bé hàng xóm bữa nay bận váy đỏ mà đi xăng đan màu dạng chanh còn cột tóc bận cái dây màu xanh nhìn y chang cái cục đèn giao thông tôi nằm chẹp bẹp trên bàn lâu lâu ừ hử một cái dịch đẹp cạn ra sức diễn thuyết ban đầu tôi cần tập trung nghe sao lơ mơ lơ mơ thấy tiên lạp cạp của dịch đẹp sao giống lời mẹ ru thế là tôi ngủ Ăn ngủ rất ngon, tôi chợt được bắn mình. Những cái râu bé bé rung lên và nhận thấy có mùi gì đó rất lạ. Tôi len lén hé mắt nhìn quanh quất. Trên đầu, mặt trời vẫn còn nguyên đó, rót những sợi tơ dặn ươm xuống trái đất. Cô gió vẫn tung tẩy, khoe những vạt áo dài của mình với anh chị cây cối. Tôi nằm nguyên trên mặt bàn đá, đâu có ngủ mê mà lăn tòm xuống đất. Có gì lạ đâu ta. nhưng rõ ràng là có tiếng động nhẹ nhẹ gần chỗ tôi, tự như là tiếng trường của một con gì đó có thân mình thật dài. lông trên người tôi dựng lên như trái chôm chôm. tôi quắt mắt tìm kiếm. cái mùi lạ mang cảm giác nguy hiểm mỗi ngày một nhiều hơn, gần tôi hơn. dạ, tôi thấy nó. nỗi khiếp sợ bỗng dưng trào lên, làm tôi suýt té lăn xuống đất. Tôi lấy làm mừng vì mình đang ở trên cái bàn cao Có thể quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của nó Tôi không biết nó có thấy tôi không Nhưng nếu tôi mà ở dưới đất Có lẽ tôi cứ co cứng người lại như vậy Và lặng lẽ chui vào miệng nó rồi Nó có chiều dài đáng ngạc nhiên Người tròn lẳng, không có chân cẳng gì Nhưng đi khá nhanh À, phải gọi là lết hay là trường nhỉ Có khi gọi trường thì đúng hơn Cái đầu nó rất ngộ Tròn chả phải tròn, vuông chả ra vuông Chẳng ra hình thù gì, Hào hào giống hình tam giác. Hai mắt lội nhỏ tí, Và có cái lưỡi không ngừng nhúc nhích, Cứ thè ra, thụt vô, Trông mức vệ sinh kinh khủng. Nó vừa trường, Vừa ngên ngang nhìn ngó, Còn không ngừng thở phì phì nữa. Nó không có lông, Từ trên xuống dưới trơn nhẵn, Không có lấy nửa cọng lông. Nó mặc cái áo màu xám ghi, Nếu màu xám sáng hơn tí nữa Thì nó giống màu tàn thuốc Ở nhà dưỡng không hút thuốc Hôm qua có chú quan bạn dưỡng đến chơi nhà Chú quan lấy thuốc ra hút Thì bị dưỡng nhắc Tôi với ông ra sân ngồi cho thoáng Ông mà hút thuốc trong nhà Bà vợ tôi ăn thịt ông luôn cho coi Chú quan cười giả lả Tôi đang ráng cai Mình khỏe, vợ con cũng mừng Khổ là ngày của tôi cần suy nghĩ Không có thuốc Tôi không làm được việc gì cả dựng đập đập dài chú Quang. Ráng lên ông, ngày xưa tôi cũng ham vui lắm. Từ khi có tuổi nhỏ, bà vợ tôi cấm hết. Ra điều kiện nếu tôi không bỏ thuốc, đừng móng rớ vô tuổi nhỏ. Mãi nhớ chú Quang. Con vật vừa dài vừa tròn không giống ai đó đã chui vào đám chậu quang của chú Chính. Tôi có thấy chú Chính mấy lần? Sáng chiều, hai lần, chua bật máy bơm cho nó kêu rè rẽ tới cây. khi chú tưới tôi hỏng dạy dị xớ rớ gần đó nếu không cũng bị dạy tìm nước sạch trúng ngược lại dịch đẹp thì khoái nó cứ ngóng lúc chú chính tưới hoà để hướng nước nó cứ giương hai cái cánh nhỏ xíu của mình ra dãy dãy, lúc chú sạch nước vào nó cái mặt nó nghênh nghênh sung sướng dưới những chậu hoa là đất ẩm con vật dài ngoằn kia chắc đã chui xuống đó trốn nóng nó chui sang bên sân nhà chú chính tôi ở nhà tôi không ai liên quan đến ai song tôi cứ có cảm giác là con vật đó có thể đe dọa đến người nhà tôi bên này chỉ nghĩ đến đó tôi liền hết run sốc lại tinh thần sẵn sàng chiến đấu tôi cong người nhảy xuống đất lại nhảy tới chỗ Tường gạch thấp ngăn chia sân của hai nhà rừ một cái đánh động Thông báo với kẻ địch là ta đây đã đến. Rất nhanh, tôi nhận được phản hồi. Cái gì vậy? Dịch đẹp đang gà gật cũng lăn lóc bật dậy. Tôi giơ chân lên. Shh. Dịch đẹp lấy cánh bịt miệng, gục gặt đầu. Tôi rón rén bước lại gần bức tường thấp, ngăn cách giữa hai nhà, lại nghe dịch đẹp khao khào. Có chuyện gì vậy ta? Tôi nhăn nhó, đi rình trộm mà mồm miệng dịch đẹp cứ oan oan như vậy thì còn rình được ai Tôi nhón mình nhảy lên bức tường, đứng giữa hai song sắt hàng rào Ai vậy? Là ai vậy hả? Đi chỗ khác chơi đi nhóc, đừng làm phiền ta nghỉ ngơi Tôi xù lông, tiếng của nó rè rè, khang khang nghe nổi da gà À, phải nói là nổi da mèo chứ Như thế nó vừa nói vừa khịch mũi ngái ngủ, còn gọi tôi là nhóc nữa. Tôi giận dữ, phì một tiếng. Tiếng phi của tôi rõ ràng là oai dễ hơn tiếng phi của nó. Ở đâu về lại đó? Đây là nhà tôi. Nó có cái đầu cao lên làm tôi hết hồn. Nó là loài nào mà không chân cũng có thể trường nhanh như chớp Không cần chống gậy cũng có thể ngóc đầu lên được vậy. Nó thục thò cái lưỡi như vừa liếm phải lưỡi dao sắt nên bị chẻ làm đôi. À, nhóc con mà làm một anh hùng à? Biết ta là ai không? Tôi phì phát nữa. Không chân cũng không lông, tai cũng không có. Người ngợm không giống ai. Tôi cần gì phải biết. Nó thục thò cái lưỡi, cười ha hả trong lúc cái đầu lắc lư trái phải. <cười> Đúng là ngựa non háo đá. Ta là rắn, là rắn, biết chưa, là loài vật có thân hình dài nhất, đẹp nhất. <cười> tôi hoang mang nhìn lại phía sau, thay dịch đẹp lấy bẫy lùi tuốt lút vào gầm bàn. Cả người, cái chân lẫn mỏ một màu xám xịt, nhìn nó như sắp xỉu thế nơi. Chứng tỏ rắn là loài vật khá đáng sợ. Con rắn hạ đầu xuống sau khi ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ coi thường. chân á, để làm gì? không có chân ta cũng có thể đi nhanh hơn khối kẻ không những thế ta còn có thể trèo cây lội sông như suối chân chỉ tội vướng díu. còn lông á lông có ích gì chỉ khiến cho bụi bặm bụng đất có chỗ mà bám nó khoanh tròn người nhắm mắt lại lười biến. mày làm sao biết được loài rắn nhà ta có những chiếc răng nanh sắc nhọn những tia độc có thể giết chết kẻ thù trong nháy mắt thần ta sẽ thành một cái thượng chắc chắn đủ để dặn xoắn làm lấy xương kẻ thù Mày có muốn thử không? Tôi nghe con rắn từ quảng cáo mà thấy lạnh run cảm giác lạnh lẽo sợ hãi đêm nào lại ập về Nó lợi hại thế Khi cần phải chiến đấu tôi chịu đựng được mấy hiệp Nhưng tôi vẫn nói cứng Anh lợi hại kể anh Tôi không làm gì anh Anh cũng đừng chiếm chỗ của tôi Anh về chỗ của mình đi Nó ngoác miệng cười, nhè hai cái răng nhọn cong cong <cười> Nhà ta ở đây chứ đâu. Các con ta sắp chào đợi ở đây. Xem ra người phải đi là tôi bay mới đúng. Tôi dùm lại con rắn một lần nữa. Nó nói các con nó sắp chào đợi ở đây. Có nghĩa nó là con cái là chị, là cô, chứ không phải anh. Vậy mà bị tôi gọi là anh, nó cũng không thèm phản ứng. Là nó không quan tâm hay không để ý đến lời nói của tôi. Tôi được anh Khoa đưa về nhà, được dì dưỡng đồng ý cho ở lại. Anh là kẻ cướp nhà của người ta. Hừ, có sao? Nó cười khỉnh. Chẳng có ai biết ta ở đây. Ta không đi thì chú em làm gì ta? Chú em thử đi mất loài người xem sao? Ta tỉnh là nghe tiếng chú em kêu meo meo. Người ta cứ tưởng chú em đói, quăng cho chú em một cái đậu cá. Nếu chú em cứ tiếp tục meo meo, sẽ nhận được câu quát. ăn đi, meo gì mà meo. Sau đó không chừng là một cái đá dân bởi loại người không hiểu chú em muốn nói gì. Con <cười> rắn này nó câu nào trang chát câu ấy nhưng đúng dễ sợ. Ngày đầu tiên tôi còn tưởng gì gì hai anh chị hiểu tôi nói gì. đến ngày hôm sau và hôm sau nữa tôi hoàn toàn thất vọng. Dù tôi xin ăn, xin ra ngoài chơi hay phân bua, dù tôi không cào cuốn sách của anh khoa, mọi người vẫn chỉ hỏi tôi một câu. Mèo, sao vậy? Sao vậy? Hỏi thì hỏi nhưng không nghe được câu trả lời Cũng quệ vốn Ngày nào chú chính cũng túi nước Còn xịt thuốc nữa Chị ở đây không an toàn đâu Chị về nhà chị đi Tôi đổi giọng còn rắn phì một cái khinh bỉ Cái đầu nó từ từ trôi tới gần tôi Chẳng cần chân cẳng gì Mà nó thủng thỉnh bò thẳng lên bức tường Thò mặt lên nhìn Đang yên đang lành bụng lặc lè một đống không ở nhà đến đây làm gì tôi nhìn theo ánh mắt con rắn đang dựng ở gầm bàn đá nơi dịch đẹp nấp chẳng phải nó tới chơi chắc nó biết sắp phải làm ổ biết sân nhà tôi có con dịch đẹt béo mốc ngày ngày lúc lắc đi qua lại nó muốn làm một bụng trước khi nằm ổ đây tôi khệch một cái định bắt dịch đẹp sao tôi là gì ở đây mơ đi chỉ có thể ở nguyên bên sân nhà chú chín Còn đã sang đây, đừng trách tôi không báo trước Tôi dường những cái vuốt ra Toàn thân căng cứng đề phòng Chị ta là phụ nữ có thai đấy Nhưng có thai mà đi đe dọa người khác Thì tôi cũng không tha Con rắn khinh khỉnh trượn người xuống Lúc cái đầu nó còn thông lỏng giữa chừng Tôi meo lên một cái Chồm lên mình con rắn Để lại trên thân nó ba đường xước dài Con rắn co quắp người thành một chùm Rồi buông cả mình xuống sân. Tôi nhanh như cắt, xông vào lần nữa. Lại mấy vết cạo xuất hiện. Dịch đẹp đột nhiên xông ra, nhảy tưng tưng. Sửa nó đi, đuổi nó đi. Tôi gạt dịch đẹp ra. Đi chỗ khác, đừng làm dướng chân tao. Dịch đẹp bập bập cái mỏ. Muốn ăn thịt tao hả? Mơ đi. Tôi không thèm nói câu thứ hai. Hất dịch đẹp vào gầm bàn. Dịch đẹp lai, chói nói. Làm gì dữ vậy, phải để cho người ta lấy lại mặt mũi chứ. Mặt mũi mày còn nguyên, ai lấy mất đi mà đòi lại. Dịch đẹp dơ cánh, chỉ chỉ con rắn. Lúc này nó đang bò lên tường quay lại sân nhà chú Chính. Tôi rừ theo. Đừng để tôi thấy chị xâm chiếm nhà tôi lần nữa. Dịch đẹp chạy như bay ra. Nhớ nha, đừng có quay lại đây á. Tôi nhằn nhó. Nhiều chuyện quá. Vậy hả? Uhm. Dịch đẹp buồn so. ủa tôi là dịch mà tôi phải nói nhiều vì nói nhiều nên tôi là dịch mà tôi đứng trên bức tượng vẫn nghe mùi chị rắn đâu đây tôi biết chị ta còn trốn đâu đó cạnh những chậu hoa chị ta bị thương không thể đi hay còn ở lại để rình rập con mồi béo bở nhiều chuyện đang lép nhép sau lưng tôi cả buổi chiều tôi cứ đứng đó không lơ là phút nào đến đi tè tôi cũng không đi tôi đã thấy chị rắn bò chị ta không chân nhưng bò nhanh đáng nể chỉ sợ tôi vừa phóng đi dịch đẹp đã nằm gọn trong miệng chị ta rồi vì cho anh nhóc nam với anh khoa về trước tôi xù lông Gừ gừ gây tiếng động Anh Khoa liền gọi Mèo sao vậy Anh níu áo gì Dì xem em mèo bị sao kìa Mà sao em mèo giận dữ vậy Dì ừ Suy nghĩ một chút Thay vì lấy chìa khóa mở cổng Dì sang bấm chuông nhà chú Linh Ở đầu dãy Thật may là chú có nhà Nghe dì nói chú dội cầm cái gậy chạy ra Chị và các cháu cẩn thận Mèo nó gừ thế Có thể là có rắn đấy chú linh chạy về nhà lấy bình xịt mũi cầm trong tay chú mở cổng giúp gì rón rén đến gần tôi tôi nhìn chú thôi không gửi nữa chú nói mèo xuống đi để cho bình xịt làm việc chú hướng cái dọi sang sân nhà chú chính xịt từng luồng dài một lát có tiếng rụt rịch vậy rắn lặc lè lê tấm thân dài sọc như người mẫu của mình bỏ đi trước khi đi chỉ còn đe dọa Coi chừng đấy thằng ranh chú linh cất bình xịt một con rắn khá dại đấy anh khoa sáng tới gần dì chộp anh nhấc bổng lên nó quay lại đớp cho một cái bây giờ anh khoa hét lên dì cho con xem con rắn một chút đi em nhóc nằm đang ngồi trên ghế cũng nheo nhéo xem rắn dì la anh nhóc thét vào mông anh khoa xem gì mà xem nó đuổi cho chạy tuột quần bây giờ suýt chút nữa tôi phá lên cười vì câu nói đầy hình tượng của dì Dì nói không sai Anh Khoa có cách mặc quần rất lạ Năm nay anh lớp 2 Đồng phục mua từ năm ngoái Do hết sai của anh nên dì phải mua size rộng hơn Thay vì cởi nút quần Anh Khoa cứ thế kéo lên như người ta mặc quần thun Lên lớp 2 Anh mặc đồ dựa hơn Nhưng anh vẫn mặc và cởi theo cách cũ Lưng quần anh lúc nào cũng nhăm nhăm đòi tuột Nhưng lại chưa tuột bao giờ Tôi không sợ lời chị rắn đe dọa mà tôi hoảng hồn khi nghĩ nếu chị ta ở lại bên nhà chú Chính, một sáng đẹp trời nào đó bên sân nhà chú Chính sẽ có một bầy rắn còn lúc nhúc, uốn éo bò qua, bò lại. Chú Linh có cây gậy Mày có con mèo không tối nay anh Chính bị rắn cắn cũng không chừng. Cảm ơn chú mày có chú, không thì mẹ con túi không dám vào nhà. Khu mình còn nhiều đất trống có lại rậm rạp thích hợp cho chuột với rắn, chị nuôi mèo là đúng rồi. Dì ngượng ngùng, là cháu khóa mang về, tôi không ưa lắm. Mèo sạch mà chị, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn, hiền lành, nuôi nó cũng dễ, lại tránh được chuột gián cắn phá. Chị không nuôi nhớ cho tôi nghe. Dì bế anh nhóc nam vào nhà, đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh lấy ra một con khô, dì dùng lò vi sống quay cho nó thơm lượn lên, bất thình lình. Vì đưa trước mũi tôi Thưởng cho em đấy Nhỏ xíu vậy mà đã biết đuổi rắn Con rắn lớn vậy Với ngoạ một nhát là nuốt chửng em Tôi hiếp mắt khoái trá Vì khen tôi đó Vì khen và còn lo lắng cho tôi nữa Không biết mai này tôi quăng dáng khắp nhà Vì còn tha thán nữa không ở nơi này được bao lâu? chỉ biết tôi bây giờ so với ngày mới đến khác nhau nhiều lắm. tôi giờ mặt tròn, khi trước đói quá mặt dài veo ra, dòm thấy ghê. mắt sáng long lanh, lông mềm mại, ống mượt và vô cùng sạch sẽ. trong khi lông tôi ngày càng mềm mượt, thì lông dịch đẹp ngày càng cứng lên và đổi màu, nhất là dùng lông cánh. tôi tự vệ sinh thân thể là chuyện đương nhiên. cả nhà thì không cho làm vậy, thứ bảy hàng tuần. anh khoa lôi tôi vào nhà tắm. Xịt dầu tắm lên người tôi và dịch đẹp. Xoa xà bông khắp người tôi, rồi xối nước. loài mẹo cực sợ nước. Nếu không phải là cần uống nước cho đỡ khác, tôi sẵn sàng không đụng vào nước. Vậy mà ông trời ông ác ghê, để tôi lọt vô tay anh Khoa. Nghĩ sao mà anh dìm tôi xuống nước, cào cào gái gái như tắm cho con gấu bông. Khỏi nói tôi gào thét thê thảm thế nào, còn cào cho Khoa hai đường thứ máu. Anh Đe, không tắm là gì quăng ra sân đó, ở trong nhà phải sạch sẽ. tôi gào thảm thiết ngày nào em hỏng tắm anh khoa thủng thỉnh người thì nhỏ có chút xíu mà mồm miệng sao lớn thiệt cực hình diễn ra trong nửa thế kỷ chứ không ít à khi bạn phải chịu đựng một điều gì đó thời gian trôi qua thật chậm thật dai dẳng điên nhất là khi ấy lại thấy dịch đẹp nhởn nhơ bơi trong thao nước cười sằng sặc như bị ai giật lông đuôi anh nhát quá phải tập cho quen đi tính nết con người thốt xấu đa phần cho thói quen mà ra Tôi không buồn tranh luận. Khi tôi diễm dễ trên bàn đá ngoài sân, dịch đẹp lúp cút dưới gầm. Muốn tranh luận gì tôi cũng chịu. Cuối cùng, nửa thế kỷ rồi cũng trôi qua. Lòng tôi dán vào thân, lòi ra thân hình bé tí tẹo. Anh Khoa mang tôi ra sân, bỏ lên bàn đá và đẩy cái lòng bạn lên. Còn cẩn thận đè thêm mấy viên gạch. Anh sợ gì chứ? Tôi vũ lòng phanh phạch, hắt xì hơi một tràn. Thật may lúc này gần giữa trưa, Ánh nắng vàng rượm và ấm áp Tôi liếm chỗ này một tí Quẹt chỗ kia một tí Riết rồi bộ lông cũng khô ráo Bung xù lên Công nhận là dầu tắm thơm thật Biết tắm là có ích cho thân thể Nhưng lâu thật lâu tôi mới quen được Cảnh biệt cả người Cả nước tra tấn mình Nói quen là quen vậy Chứ mỗi khi nghe anh Khoa gọi meo ơi đi tắm Là gây ốc túi nổi cùng mình Mắt trước mắt sau tìm chỗ trốn Rốt cuộc vẫn phải rung cầm cặp trong tay anh khóa đi vào nhà tắm. Tôi điên lắm, không ăn mới chết chứ, không tắm có chết đâu. Tôi mèo lên nhặn sỉ phản đối nhưng vô ích. Cái trò dìm nước này á, tôi cho đó là trò dìm nước chứ không phải tắm táp gì, hình như là để hành hạ tôi. chị béo dịch đẹp chưa gọi đến đã lạch bạch xông vào. Kẻ thích nước thì không có nước, người sợ nước cứ bị dúi vào. Nào đã xong. Anh Khoa còn hí hững, mang cái bấm móng tay của dì ra, rồi bấm móng tay tôi, rồi cắt cả râu tôi. Thả cho tôi đi, mèo mà không móng vuốt không râu ria thì có khác gì, củ khoai lang. Sau trò tắm thơm lừng lựng, thất bại ở kế hoạch cắt tỉa, anh Khoa quay sang trọ dạy tôi đi hai chân, và dạy tôi bắt tay. Tôi đang có bốn chân đứng dững như tường thành, vậy mà anh lôi một chân tôi lên kêu, tốt, tốt, tôi không thấy tốt tẹo nào, chỉ thấy trên dành muốn té, Mấy trò nhắn nhích đó nên dành cho chó thì hơn á. Sau mấy lần như vậy, cứ thấy anh Khoa là mặt tôi sưng trù ụ. Né được là né thật lực. Cách né tốt nhất là phóng ra sân, hòa mình vào bãi cỏ trước nhà. Bãi cỏ, sau những ngày xanh ôm mướt mát bắt đầu trổ bông trắng xóa Mỗi khi có gió, đồng cỏ lại dập dờn như sóng, như múa Chiều về người ta thi nhau lội xuống đồng cỏ chụp ảnh Trẻ em có, thanh niên có, bà già có, cả cô dâu chú rể cũng có Tôi meo lên cảnh báo, nói nơi này có rắn, chẳng ai nghe thấy Tôi nhảy bật người lên theo Vậy là, không biết nên vui hay buồn, chui ngay vào hình của họ Tôi chợt người thấy mùi gì là lạ Cái mùi này nói lạ Có vẻ cũng chưa chính xác Phải nói là nửa lạ nửa quen Quen Vì đó là một con mèo Một con mèo xám bự Lặng lẽ chui ra từ đám cỏ Nhìn tôi chầm chầm Tôi dựng đám lông lên Động cỏ này tôi đã xí phần trước Đừng ai trông mong tranh giành với tôi Mèo bự dẫn tiến về phía tôi Tôi gừ gừ thông báo Là tôi đang bực mình Đừng có làm phiền tôi Chân tôi âm thầm lui lại mấy bước đề phòng Mèo bự không ngừng nhìn tôi Không có vẻ gì muốn gây sự Cũng không thèm đề phòng Hẳn mèo bự thấy tôi nhỏ nên coi thường Tôi phì phì mấy tiếng cảnh báo Lại thấy mắt mèo bự long lanh Nhìn vào đôi mắt mẹo xám Thấy một trời mênh mang Một biển mênh mang Tôi hết hứng đề phòng Đôi mắt ấy Bốn chân tôi chợt nhũn ra có một thứ gì đó đang dần dần xâm lấn tôi tôi không sao đuổi nó đi được phải xám của mẹ không tôi bỗng rủng cả bốn chân người cứ thế nằm xẹp xuống tim gan như bị tôi nuốt trôi từ khi nào giọng nói này cách gọi này như một tiếng chuông bon vào đầu tôi cứ ở đó ngân nga âm gian bao lâu rồi tôi không được nghe giọng nói này cách nói này Tôi ngập ngừng Mẹ Là mẹ thật Tôi thấy khóe mắt mẹ ướng ướt Mẹ cứ nhìn tôi Tôi không kìm được nhảy sổ về phía mẹ Hai mẹ con ngã dối dụi xuống cỏ Tôi dụi đầu vào bộ lông của mẹ Tham lam hít ngửi mùi mẹ Thứ mùi này Bao đêm tôi mơ nhớ Mỗi ngày tôi níu dữ Và đau đớn cảm thấy nó dần nhạt phai Mẹ liếm liếm tôi một chân mẹ gác lên người tôi như muốn vuốt ve bao tháng ngày tôi tự liếm láp vuốt ve mình vậy mà chỉ cần một cú liếm dài của mẹ tôi rung động toàn thân như có luồng điện rừng rực chạy qua tim mình tôi sụp sịt con nhớ mẹ lắm mẹ không nói gì chỉ liếm láp tôi lúc này nói trăm câu hay ngàn câu cũng không giải quyết được gì tôi sực nhớ thằng khoan con tâm thể mẹ sụt sùi mắt đột nhiên trở màu xanh lét hôm ấy ông chủ nhà lừa mẹ ra sân sau bỏ ba con vào ba cái hộp giấy còn bỏ thêm vào bịch ni lông ba đứa bị quăng ba hướng mẹ bị nhốt ở sân sau kêu gào thế nào cũng không được thả ra còn bị bỏ đói sau một ngày một đêm mẹ quyết định cắt đứt dây buộc đi tìm các con nhưng mẹ chỉ thấy tham thể em nó yếu ớt nhút nhát nhất nhạ vì bị nhiễm sương lạnh nên bị đau bụng khi mẹ tìm đến em đã lạnh ngắt khắp người hôi thối rồi bỏ bô đậy tôi lặn đi nước mắt từ đâu bỗng dưng kéo tới nhạt nhọa tam thể của tôi đứa em bé bỗng luôn bị tôi tìm cách hất lên trên làm chăn để mình chui xuống dưới cho ấm tôi đã bao lần nhìn ti của nó trong khi hai tay xí hai ti của mình tôi đã chê cười dẻo cợt nó yếu đuối nhút nhát sẽ không bao giờ tôi được gặp nó nữa không bao giờ mắt mẹ lông lên mẹ mang tâm thể về nhà để lên giường ông chủ tâm thể chưa một lần được nằm ổ em mẹ cho em nằm một lần rồi mẹ bỏ đi tôi gạt nước mắt nhớ vẻ bẽn lẽn của Tam thể sau khi còn ở bên nhau có mẹ tôi không nhận ra em tôi hiền lành đáng yêu như vậy Em yếu đuối nhút nhát Vì em là con gái Em đã có hai anh để được yêu thương và bảo vệ Để đến khi xa nhau Mới muộn màng nhận ra Giả như ổng cho các con thêm ít ngày nữa Cho cứng cáp Tự thân được Đằng này Mẹ liếm tôi một cái Mẹ là mèo quang từ đó tới giờ Thà là mèo quang còn hơn ở nhà của người độc ác Còn khoan Tôi thẳng thốt Hơi nghe mẹ cười hiền Khoan cũng muốn tự do So với con Khoan rắn rõi hơn nhiều Tôi muốn đi theo mẹ Tôi sẽ được tự do thoải mái Bốn biển là nhà Trời là màn, đất là chiếu Gió là tấm chăn Còn ăn ư, rồi mẹo có khi nào sẽ đói Tôi tưởng tượng lúc tôi gặp thằng Khoan Thấy nào nó cũng treo tôi là độ yếu nhớt Cớm nắng, công tử bột Tay tôi tự nhiên giờ lên Giọt bung đám lông tráng Hẳn dậy sẽ ngầu hơn Tôi sẽ không làm anh chàng bảnh bao mứt rượt nữa Mẹ cắn cắn gáy tôi Hôm qua con giỏi lắm Được chủ nhà khen nha Nếu nơi này vui vẻ con cứ ở lại Mẹ với em khoan sẽ đến thăm con Mẹ thấy con từ hôm qua hả? Mẹ thấy mấy ngày rồi Nhưng mẹ muốn xem con sống thế nào Thấy con ở đây cũng thoải mái Được yêu thương Mẹ mừng lắm Mẹ vuốt vuốt lại đám lông tôi Mới vào bung lên nói vậy chứ cuộc sống nay đây mai đó phức tạp lắm con ạ trời nắng ráo mát mẻ không sao và mùa mưa cực khổ hết biết có một mái nhà vẫn là tốt nhất được yêu thương chăm sóc được làm việc bảo vệ vẫn là tốt nhất đừng nên đi theo mẹ